Long Đồ Án Quyện 12 Chuông 339 Thiên Triệu Các bạn đang nghe truyện trên Hài Về Do Jenny diễn đọc Đạo mắt cái đã đến Tết hoa trà rồi Đám người triển chiêu làm những thanh niên trẻ tuổi hừng trí bưng bưng Cho nên quyết định đến ứng thiên phủ tham gia não nhiệt chút chơi Tùy nói là tham gia não nhiệt Thế nhưng thật sự cũng là vì muốn thăm dò án mà thôi Lại nhắc tới Mấy ngày nay mọi người cũng cảm thấy khá là ấm ức Vụ án đã không có tiến triển gì Mà đầu mối thì lại ít Lần này, thủ phạm cùng chủ mưu phía sau của vụ án đều vô cùng bí mật, có thể nói là kẻ cẩn thận nhất trong tất cả những vụ án mà mọi người đã tre. Nhưng mà, điều khiến mọi người cảm thấy kỳ quặc chính là mục đích thực sự của vị hung thủ này là gì? Rốt cuộc là hắn muốn làm gì đây Giết người thường đều có lý do. Nếu như không phải là vì muốn mô tài, thì cũng là trẻ thù. Nhưng cho đến bây giờ, ngoài trừ việc giả họa cho Tiếu Trường Khanh, thì cũng không thấy hắn có chủ đích gì khác. Dù nhìn thế nào, cũng thấy hắn có vẻ như là kẻ thù của Tiếu Trường Khanh. Nhưng mà nói cách khác, người thế nào thường sẽ có những cầu nhân thế ấy? Người càng mạnh chứng tỏ cầu nhân của hắn cũng càng mạnh. Tiếu Trường Khanh chặn qua cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mẹ thôi. Sao lại có một cầu địch lớn vậy chứ? Mặt khác, vụ án về tài vũ trước kia cũng chỉ là kết thúc quay loa. Mặc dù vẫn còn rất nhiều điểm nghi ngờ, nhưng mà đến tận bây giờ vẫn chưa điều tra rõ ràng được. Hai vụ án trước mắt này liệu có quan hệ với nhau không ạ? Nếu như có quan hệ với nhau Vậy thì không chỉ đơn giản là chuyện trả thù Tiểu Trường Khanh thôi đâu Mọi người đầy bụng nghi ngờ Mà cùng nhau chạy đến ứng thiền phủ So với nhóm người lớn đang bể đầu vì tra án Thì hai tiểu hài nhi, tiểu tứ tử cùng tiểu lương tử Lại không có gì cần phải lo buồn lắm Tiểu tứ tử ngồi trước người triệu phổ, vừa sơ cổ hát kiêu vừa ngước mặt nói chuyện phím cùng triệu phổ. Công tôn ngồi trong mẻ xe, chống cầm vào cửa xe mà ngỡ ngươi nhìn triệu phổ cùng tiểu tứ tử. Triện chiêu vốn dị đi cùng Bạch Ngọc Đương, Vừa nhìn thấy tiểu tứ tử một cái, Đột nhiên hắn lại nghĩ tới hình như lâu lắm rồi không dùng đến năng lực đặc biệt của tiểu tứ tử thì phải. Vì vậy, triển chiêu vộ vộ cái mông tảo đa đa, tiến đến bên cạnh hát kiêu. Tiểu tứ tử, đến chỗ thuốc trời một lát đi. Triển chiêu đưa tay ra, ý bảo tiểu tứ tử sang đây đi. Đương nhiên là tiểu tứ tử sẽ lập tức chạy qua chỗ triển chiêu rồi. Triển chiêu đưa tay nhận lấy bé đặt xuống trước người mình để cho bé ngồi an ổn triệu phụ lại vỗ vỗ hát kêu hát kêu đi chậm lại vừa đúng lúc mẹ xe của công tôn đi tới triệu phụ vỗ vỗ cửa ngoài thừa ngốc ra ngoài chạy chút không công tôn nhìn nhìn hát kiêu, lại nhìn nhìn triệu phố Triều phổ vậy hắn Đến đây à Đừng có suốt ngày nằm chán chết Trong mẻ xè chứ Công tôn do dự một chút Hát kiều hí một tiếng Hình như cũng đang gọi Công tôn ra ngoài Vì vậy Công tôn liền tiễn ra bên ngoài Triều phổ thuận tay đón lấy đem công tôn đặt trước người Hai tay vòng quanh eo hắn rung lên dây cương Hạc kêu lập tức tùng vó, chạy như bay về trước. Hạc kêu chạy rồi lập tức rất nhiều ngựa khác cũng chạy theo, đôi ngũ cũng vì thế mà đi nhanh hơn nhiều. Ở phía sau, ban thái sư ở trong mẻ xe bị đồng đưa đến độ trị biết đỡ mũ, lắc đầu mà nói với bào chứng. Hạc tự a lão phù bồn bè với người mấy lần, Cái mạng này cũng sắp phải trẻ cho ngươi rồi Nếu như ngươi bồn bè thêm mấy chuyến nữa Cái bụng sẽ nhỏ thêm chút nữa mới đúng đó Bao đại nhân ngồi xuống bên kia Gần chỗ bàn cát hơn Nhỏ giọng nói Ai, bà nói này Bàn thái sư hé miệng nhìn bao chứng Việc làm ăn của Lô Thiên nằm đó lớn như vậy Không có lý nào lại không giao cho ai đi Bao Đại Nhân hỏi Có phải sau lưng hắn vẫn còn có kẻ lớn không? Thái sư cười nhạt, Người cảm thấy sao? Bao Đại Nhân nhìn bàn cát Trong lòng người không biết hả? Thái sư nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng nói, Không lừa người à hắc tử, Năm đó ta cảm thấy sầu lưng lâu thiên hẳn còn có người nào đó nữa. Quang viên địa phương có thể tham tàn đến vậy, Mà Triều đình lại không hề biết gì, Hơn phần nữa trong đó có kẻ mẫu mặt giúp đỡ, Có điều đáng tiếc. Vừa nói Thái sư vừa phót tay, Sau khi tiền hoàng băng hà vụ án này cũng không được điều tra nữa Lúc hoàng thượng lên ngôi Có đến hơn phần nửa đám lão đầu kia đều xin từ quan lui về vùi thú điện viên Dù có muốn điều tra cũng điều tra không được Bao đại nhân câu mày Người lục soát được tà vũ lệnh từ trong nhà của lâu thiền ra nếu như quẻ thật sâu lưng lầu thiên có kẻ dùng túng như vậy có thể người đó hiểu rất rõ về tài vũ thái sư sơ cam nhìn bao chứng thạc tử người muốn nói gì bao đại nhân nói người có còn nhớ trong triều của tiên hoàng có lão thần nào họ đàng không ban cát hơi sững sờ cậu mày. Người nói là bên bộ thượng thư Đan Thu. Bao đại nhân cười cười. Theo ta được biết, Đan Thu là người ở Bồ Tích, cách đây cũng không có xa Mặt khác, sau khi tiên hoàng băng hà, Đan Thu tuổi vẫn còn trẻ nhưng lại đột nhiên từ quan. Thái Sư Sư nghĩ một chút, Năm đó, lúc tiên hoàng băng hà, tuổi hoàng thượng còn quá nhỏ, các đại thần trong cung căn bạn đều chia thành hai phái. Một phái chủ trương để bác vương gia kế vị, một nửa lại muốn hoàng thượng khi còn nhỏ tự thần nhiếp chính. Sau khi hoàng thượng tự mình thần chính, những người ban đầu muốn ủng hộ bác vương gia sợ hãi, liền rối đi từ quan. Nhặt tới Năm đó đích xác là rất đáng tiếc cho đan thu Mới bốn mươi tuổi đã có thể đạt tới chức vị bình bộ thượng thư Có thể nói là tiền đồ vô lượng Cũng phải công nhận là hắn rất có năng lực Ta cũng không nghĩ tới hắn lại đi ủng hộ bác vương Thật ra thì bác vương gia không có tâm làm hoàng đế Điều này chỉ cần người có đầu óc bình thường đều có thể nhận ra Đàn thù là một người thông minh Không lý nào lại đứng ở bên không đúng Bây giờ nghĩ lại một chút Hình như là hắn cổ tìm cho mình một cái lý do để thoái ẩn điền viên đi Hoàng thượng cũng không có ngốc Bao đại nhân cười lạnh Năm đó, sau khi hắn thần chính Mấy lão thần tiền triều còn lại đó đều cậy già lên mặt Hơn nữa còn có một số không sạch sẽ chút nào. Tất cả đều bị hắn tre được hết. Tất cả những khoảng tham ô tịch thu được đều giao hết cho cậu vương gia màng đi đánh giặc. Hôm nay xem lại, đám người đó nằm ấy vội vàng cáo lão hồi hương coi như cùng trảnh được một kiếp. Cho nên, Ban Cát nhìn bao chứng. ngồi nghi ngờ, Đàn nghĩ nhân có quan hệ gì đó với đàn thù sao Bao đài nhân cười một tiếng Không phải lúc trước mọi người đều cảm thấy kỳ quái sao Người trẻ tuổi kia rõ ràng tuổi tác không khác đàn nghĩ nhân là mấy Tại sao lại nói là muốn gặp đàn gia Còn lão quán gia kia tại sao lại gọi là lão già? À Thái sư Thiêu Mi. Đàn gia này có lẽ là đàn gia khác Nếu như trong nhà có một thiếu gia là đàn nghĩ nhân Còn trên đó có một đàn lão già khác Vậy thì xui rồi Bao đại nhân gọt đầu một cái Hạch tử, người nghi ngờ như vậy Có chứng cứ gì không? Chắc chắn chứ Phan cá hỏi Tao đại nhân thở dài. Chỉ vì không có chứng cứ, Cũng không xác định lắm. Đây chẳng qua là suy đoán mẹ thôi. Năm đó ta có nhậm chức ở Tam Ti một thời gian. Ấn tượng của ta với cái tên đen thu này rất sâu. Ta vẫn cảm thấy tâm cơ của hắn rất nặng, Thuộc dạng người rất sâu sắc. Cho nên năm đó việc hắn đột nhiên hủy hoại tương lai của mình để khiến tài rất khó hiểu Thái sư sờ râu Nghĩ đến chuyện này Gật đầu Rất khẽ nghỉ Ở phía sau Bao đại nhân cùng bàn thái sư Trò chuyện rất hợp ý Ở phía trước Triển chiêu đàn vẹo mặt tiều tứ tử cúi đầu nhìn bé Tiều tứ tử Giúp thúc nghĩ một chút Lần này có đầu mối nào không? Tiểu tứ tử dụa vào ngực triển Chiêu, Ngẫn mặt cười thật tươi với hắn Nghĩ thế nào ạ? Chẳng hạn như Triển Chiêu lấy ra một đồng bạc đưa cho tiểu tứ tử Nếu như lần này có thể tre được đầu mối thì là mặt phải Ngược lại nếu không tre được thì là mặt trái Vâng Tiểu tứ tử cầm đồng bạc Suy nghĩ một chút sau đã niệm lên trời Triển chiêu đưa tay nhận lấy Vừa nhìn Lè mặt phải Triển chiêu cùng tiểu tứ tử nhìn nhau một cái có ẹ Tiểu tứ tử lại cầm lấy đồng xu, Chân mày lại nhíu chặt Nhìn Bạch Ngọc Đương đang vừa cười ngựa nhìn hai người bên cạnh chuyện chiêu một cái Bạch Ngọc Đương vừa đổi mắt với tiểu tứ tử Không khỏi cảm thấy trong mắt bé lũy lên tia lo lắng Hắn cảm thấy rất khó hiểu, liền hỏi Sao vậy? Ê! Tiểu tứ tử gãi gãi đau truyện chiêu vẫn còn hưng phấn, rốt cuộc thì cũng có đầu mối à? còn đang định hỏi nữa, lai thấy tiểu tứ tử cầm đồng xu kia, nói: cái này lần vừa rồi không tính, không tính, chúng ta làm lại lần nữa đi. hai tay tiểu tứ tử liền tạo thành hình chữ thập mà nắm chặt đồng xu kia tế mặt rất thành khẩn suy nghĩ sau đã giơ tay lên nếm đi lần này nếm đi Lực ném của bé có chút lớn đồng xu kia bắn ra ngoài vừa đúng lúc lại rơi xuống chỗ bạch ngọc đương bạch ngọc đương liền đưa tay đón lấy đưa cho tiểu tứ tử tiểu tứ tử nhận lấy vừa nhìn nhìn chăm chăm đồng xu mà sững sốt Chị thấy trên đồng xu là mặt trái. Triển chiêu cầm đồng xu kia có chút ngạc nhiên, hỏi tiểu tứ tử. Một lần mặt phải, một lần mặt trái sao? Vậy là có hay là không có ạ? Tiểu tứ tử nhìn chăm chăm đồng xu kia mà ngẩn người. Một lúc lâu sau bĩ ngẩn mặt nhìn triển chiêu. Cũng có lúc không chính xác đâu Triện chiêu chọc chọc mũi bé Lần trước không tính sao Không tính Tiểu tứ tử đột nhiên hét lên Tất cả mọi người sững số, đều nhìn tiểu tứ tử Triện chiêu cũng có chút kinh ngạc Tiểu tứ tử đang tức giận hay là làm sao vậy Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương nhìn nhau một cái Triển chiêu nhẹ nhàng chọc chọc má tiểu tứ tử Tiểu tứ tử tức giận sao Tiểu tứ tử hình như đã khôi phục tinh thần lại rồi vẻ mặt vô cùng khó xử Triển chiêu thấy bé đột nhiên là lạ Có chút hối hận đã bảo bé nghĩ xem Vốn dĩ lúc này cũng rất vui vẻ mà Cả đường đi sau đó, tiểu tứ tự vẫn cứ không vui vẻ mà ngẩn người. Triển chiêu dỗ đi dỗ lại tiểu tứ tự vẫn cứ không vui. Thế nhân hỏi cụ thể bé, để lại nhất định không nói. Điều này đã khiến tâm triển chiêu cũng phải lo lắng đập thình thịch Làm sao đây? Rất nhanh sau đó, má xa của mọi người đã đến được ẩn thiền phủ lúc này phố phường trong thành đã vô cùng náo nhiệt mọi người trước tiên đến nhà môn của dịch hiền chuẩn bị một chút rồi quyết định ra ngoài thèm dè náo nhiệt bao đại nhân bảo mọi người lầu ý một chút phụ đề đà của đang nghỉ nhân xem có người nào khoảng độ trên dưới 60 tuổi không Mọi người dù sao cũng đã bàn bạc Nhân lúc loạn mà liện vào vụ Của đàn nghĩ nhân thăm dò một chút Sau khi mọi người chuẩn bị xong rồi Bắt đầu chia nhau hành động Có điều Chiến chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Còn chưa có rời khỏi viện Bạch Ngọc Đường đã cảm thấy Y phục mình hình như có treo thứ gì đó Vừa quay đầu lại nhìn Lại thấy tiểu tứ tử đang kéo vạt áo sầu của hắn đây Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu triệu phổ cùng công tôn cũng định ra ngoài Thấy tiểu tứ tử kéo áo Bạch Ngọc Đường Liền nghĩ là bé muốn cùng triện triều và Bạch Ngọc Đường đi chơi Công tôn liền chạy đến ôn bé Tiểu tứ tử còn đi theo phụ thân cùng triệu phổ đi Tiểu Tứ Tử nhưng lại nhất định nắm chặt vạt áo của Bạch Ngọc Đường không thả. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn bé. Triển Chiêu cảm thấy thần sắc Tiểu Tứ Tử có gì đó khác thường, liền hỏi: "Sao vậy Tiểu Tứ Tử?" Tiểu Tứ Tử chần chừ. Triệu Phổ tiến lên ôm bé, hỏi: "Còn sao vậy?" Nói nghi chút Tiểu tứ tử lại theo bản năng mà liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Mọi người cũng đều nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu sao. Lúc này, Ân hầu ở bên cạnh đột nhiên hỏi Tiểu tứ tử: Có phải cháu thấy cái gì không? Mọi người sững sốt. Tiểu tứ tử gật đầu một cái, bóp ngón tay. Đừng hỏi nó. Lúc này, Thiên Tôn nhỏ giọng nói một câu. Tất cả mọi người có chút khó hiểu nhìn Thiên Tôn. Thiên Tôn sờ sờ đầu tiểu tứ tử, nói với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Tiếp tục còn làm gì thì làm cái đó." Tiểu tứ tử vừa định kéo lại y phục của Bạch Ngọc Đường, nhưng mà bé lại bị con Tôn ôm đi. Mọi người cũng không giải thích được Lúc đi ra ngoài Trí Chiêu nhanh chóng hỏi ân hậu cùng Thiên Tôn Chuyện gì vậy á? Tiểu tứ tử không cho ngọc đường ra ngoài Có phải là vì hắn sẽ gặp nguy hiểm gì không? Ân hậu cùng Thiên Tôn đều nhíu mày một cái Sao không hỏi chút cho rõ ạ? Lâm và họa cũng buồn bức Công tôn cùng Triệu Phổ vẫn còn ôm Tiểu Tú Tử trong viện, nhìn mọi người bên ngoài. Tiểu Tú Tử vẫn cứ buồn bã không vui. Công tôn liền ý bảo Triệu Phổ ra ngoài nghe một chút. Triệu Phổ vừa chạy ra ngoài, lại nghe được Ân hậu nói: Hai hôm trước có xảy ra một việc, có thể các người không biết. Mọi người càng hiếu kỳ hơn Chuyện gì ạ? Hôm đó, Hỷ Nhi đang bưng cái thùng vừa mới tắm xong đi về Tiểu tứ tử đột nhiên kêu một tiếng, cẩn thận Thiên tôn nói Kết quả là Hỷ Nhi sợ hết hồn mà giật mình, nghẹ trọng vó Mọi người kinh ngạc Hỷ Nhi nhảy dựng lên nói tiểu tứ tử thật tinh nghịch Còn cố ý dọa nó Ân hầu nói tiếp Nhưng mà sau đó tiều tứ tự có nói cho ta biết Nó thấy Hỷ Nhi đang bưng thùng gỗ đi về Lúc đi đến trước liền ngại trọng vó Cho nên mới kêu Hỷ Nhi cẩn thận Chỉ là không nghĩ đến Nó kêu lên lại thật sự khiến Hỷ Nhi ngại xuống Mọi người câu mày Đây là... Nó còn nhỏ, không hiểu năng lực của mình là gì Thiên Tôn ngồi xuống bên cạnh, nói Đừng nói nó chỉ có mấy tuổi ngay kẻ yêu vương sống lâu như vậy Mẹ cũng không thể khống chế toàn bộ năng lực của mình được Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn hận cái vận khí tốt của mình đến vậy Lâm dạy họa khó hiểu Có thể đoán trước tương lai rất tốt đó chứ Tiểu tứ tự đã giúp chúng ta tránh được không ít họa còn gì Nhưng mà có một số loại tai họa vẫn không thể nào tránh khỏi Thiên tôn nói Chẳng hạn như việc hỷ nhì bị nghẽ này Tiểu tứ tự đột nhiên nhìn thấy Liền chứng tỏ sẽ xảy ra trong tương lai Cho nên tiểu tứ tự nó có hai lựa chọn Một là nói ra có thể giúp người ta tránh khỏi Nhưng cũng có thể vì nó nói ra lại khiến chuyện đó thực sự xảy ra Nói ra, tai họa đó có thể thành sự thật mà không nói, nó cũng có thể thành sự thật Cho nên, vận mệnh của người khác sẽ trở thành gánh nặng cho nó Có những lúc biết rõ chuyện sẽ xảy ra nhưng lại không có cách nào hóa giải Đây chính là điều khiến người ta đau khổ nhất. Tiểu tứ tự còn là một đứa trẻ, đừng nói là còn nhiều chuyện đáng sợ khác, chỉ một chuyện ngã đó thôi. Nếu như cứ lặp đi lặp lại ba lần, cũng đủ khiến nó ghét cái năng lực của mình rồi. Tất cả mọi người câu mây, triệu phổ quay đầu lại, Nhìn tiểu tứ tử đang ngu ngơ Mà ngồi trên đùi công tôn trong sân Triêu phối nhỏ giọng hỏi thiên tôn cùng ân hậu Vậy vừa rồi nó mới nhìn thấy cái gì? Hình như có vẻ rất nghiêm trọng Liệu có phải nó sợ nói ra Thì chuyện đó sẽ thành hiện thực Cho nên không dám nói Mà nếu nó không nói Lại sợ chúng ta không biết mà đề phòng đi Tất cả mọi người gật đầu một cái Cảm thấy có thể đúng như vậy đi Sau đó cả đám đều cùng nhau nhìn Bạch Ngọc Đương Ý là chuyện này rất rõ ràng đi Có liên quan đến người Bạch Ngọc Đương cũng đã hiểu được Có thể là ban nãy lúc ném đồng xu Đột nhiên nó thấy cái gì đi Lúc đó nó có nhìn tà một cái Họ trách sào sau đó nó không vui nữa à. Triển chiêu cũng sơ căm. Cẩn thận gấp bội là được. Bác Ngọc Đương cảm thấy cũng không cần quá lo lắng. Triển chiêu suy nghĩ một chút, trở lại trong viện, đưa tay ôm lấy tiểu tứ tử chạy đến một chỗ không có ai khác. Tiểu tứ tử nhìn nhìn những người khác cũng không có theo triển chiêu nói, tiểu tứ tử cháu nói cho thúc biết đi, thúc nghĩ thầy cháu. tiểu tứ tử mở to mắt nhìn, có phải quan hệ với bạch ngọc đường không? triển chiêu hỏi, tiểu tứ tử gật đầu một cái. cháu nói cho thúc biết, thúc không nói cho hắn biết là được, như vậy cho dù thật sự có chuyện gì xảy ra. Thuốc cũng có thể đề phòng một chút Triển chiêu nói Tiểu tứ tử, tử gật đầu, Liền tiến đến Che tay triển chiêu nói nhỏ một câu Triển chiêu nghe xong Nhìn tiểu tứ tử Một lúc lâu sau Triển chiêu đột nhiên hỏi tiểu tứ tử Tiểu tứ tử, tử Trước kia cháu chưa từng đoán sai sao Tiểu tứ tử trầm trừ một chút, tiếp tục bóp đầu ngón tay mình, vô cùng buồn rầu. Triển chiêu thở dài, sau đó vỗ vỗ bụng Tiểu tứ tử. Đừng lo, lần này chúng ta không cho phép nó đúng. Tiểu tứ tử gật đầu, đưa ngón cái ra nhìn Triển chiêu. Nhất định phải làm vậy nhé. Ừ triển chiêu cũng gọt đầu, đưa ngón tay ra làm dấu với bé, đem tiểu tứ tử trả lại cho công tôn rồi, triển chiêu đi ra ngoài. Vì vậy, mọi người cùng xuất môn. Bởi vì biến cố này, mọi người vốn dị định chia nhau hành động, giờ quyết định cùng đi, có gì còn có thể cùng nhau ứng phó. Bạch Ngọc Đường nhìn triển chiêu một chút, triển chiêu không nói gì, cho nên ngủ xa cũng không hỏi, mặc dù trong lòng đã nghi ngờ đầy bụng rồi. Thiên Tôn cùng ân hậu đi ở cuối cùng, ân hậu đột nhiên nhìn phía trước, cặp mắt triển chiêu gần như không rời khỏi Bạch Ngọc Đường. những người khác cũng đột nhiên cảnh giác cao đổ, hẳn đột nhiên cười cười. Cảnh tượng này hình như có chút quen thuộc thì phải Thiên tôn câu mây Chợ có nguyện rũa ngọc đường nhà ta Nó không giống với người lúc đó Ân hậu cũng cười Người nên hy vọng nó giống ta Mạng lớn chút Nói không chừng còn có thể tránh được một kiếp Thiên tôn liếc mắt nhìn hắn Miệng quẹ điên đù đầu gỗ, ảnh mắt ân hậu lạnh đi mấy phần. người cũng biết, trước kia yêu vương đã từng nói qua, cảnh tượng mà ngân hồ nhìn thấy trong nháy mắt lướt qua chính là thiên đỉnh. cho dù trời sập, đế mòn, núi sập, sông lở cũng nhất định sẽ xảy ra. sắc mặt thiên tôn cực kỳ khó coi. Nhưng chỉ có thể thàn thở mẹ thôi. Triển chiêu đẩy Bạch Ngọc Đường đi. Tinh thần hắn từ trước đến giờ chưa từng tập trung đến vậy. Hắn đã sớm đem mấy cái đầu mối hay mấy chuyện điều tra đầu mối ném rè sâu đầu rồi. Triệu tử tử nhìn thấy cái gì đây? Triển chiêu theo bản năng mà nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh một chút. Triệu tử tử nói, bé nhìn thấy bạch ngọc đương nằm trong một băng quan màu bạc, tại vị trí trái tim có cắm một mũi tên ngắn.